Đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ ở đây, ngay lập tức tôi mở to mắt ra nhìn. "A!" Tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo, đầu va phải thành giường, đào ứa nước mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Phong. Hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi, một tay chống mặt nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú tôi miếu máu xoa xoa lấy cục u trên đầu rồi lấp bắp hỏi sao, sao sao cậu lại ở đây sao tôi lại không được ở đây hắn ranh mảnh hỏi lại chẳng lẽ tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường tôi bàng hoàng nghĩ mặt ngợt ra như cá chết trôi, rồi lập cặp nói đây đây đây là thiên đường à tôi chết rồi ư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 Này, cậu bị làm sao thế? Tôi hỏi lại cậu, có phải hôm qua cậu đi uống rượu bị người ta đâm lén không? Hắn ngớ ra trước câu hỏi của tôi, rồi bật cười. Ha ha ha, rõ chớ dẫn, thằng nào mà đâm lén được tôi thì đã trở thành đại võ sư của thế giới rồi. Hắn tự mạng nói. Nhưng tôi không thèm để ý đến những lời hắn nói lửa giận trong người đang bốc lên ngùng ngục, tôi ghi chặt cái chăn gằn giọng hét lên. Phan Mạnh Dương, tôi vừa dứt lời thì Dương đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào. Hắn đứng giữa lưng vào dách cửa, khoanh tay trước ngực, nhếch mép ngây thơ hỏi. Ủa, có việc gì mà réo tên tôi to thế, Âu Phong? mày đã dậy rồi à? vừa đúng lúc nhỉ? <cười> không hẹn mà gặp, tôi và Phong cùng quay ra nhìn hắn. ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn nắm lấy tóc hắn, ốp xuống bồn cầu cho bỏ tức. tôi nghĩ rồi nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn bằng con mắt nảy lửa. giớ lấy cái gối, tôi dung tay đáp cực lực về phía hắn, rồi hét lên.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 Cậu muốn tôi ân ngận suốt đời với không? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết. Đoạn ghi âm vừa phát, một không khí âm u chợt bao trùm lên cả căn phòng. Tôi và Phong cùng chết sửng. Còn Dương thì khẽ nhìn hai đứa tôi, rồi khịch khịch mũi. Cố gắng để không phá lên cười. Hắn đằng hắn giọng nói. <cười> à, tôi cần cái việc đi trước đây.